Trường mời hai vị từ đây chết ở chỗ này muốn đi vào lời nói không kinh động bất luận kẻ nào không khó nhưng nếu như đi vào căn cứ về sau liền khó mà nói mạ bị chân mày hơi nhữ lại đây chính là ỏ rổ xỉ mà tinh thiêu tế tuyển trụ sở bí mật ta bên trong rất có thể phong ấn không ít bây giờ một không cẩn thận xúc động lời nói muốn không bị phát hiện cũng khó khăn cẩn thận một chút chính là thật sự là không có biện pháp tự lấy tốc độ nhanh nhất xông đến ỏ rổ xỉ mạt bên trong thực nghiệm thất dịch thần lặng lẽ thi triển thổ độn ẩn n ú t đi vào mạ b ì cũng là như vậy vì có thể chính xác cảm giác được hết thệ tình trạng dịch thần đã trước giờ mượn hùng miêu nhất tộc lực lượng tiến nhập tiên nhân hình thức có tiên nhân hình thức siêu cường cảm giác lực hai người dưới đường đi tới tránh thoát ỏ rổ xỉ mạt g ở nơi này bên trong trụ sở bố trí các loại bẫy dập cùng cảnh báo may mắn ngươi sẽ tiên nhân hình thức nếu không thì phiền thoái mạ bị mặc dù không sợ những thứ này bấy dập nhưng sợ kinh động cái này người bên trong để họ rổ xỉ maz kịp chuẩn bị chính là chỗ này cảm giác đến họ rổ xỉ maz cùng đ à n rổ trả cơ dạ đang ở bên trong dịch thần trong mắt nổi lên sát cơ càng phát mạnh liệt bất quá nơi này có kết giới lực phòng ngự không yếu một ngày công kích người ở bên trong sẽ nhận ra được không bằng sát tiến đi thôi xem ra dạ cờ xỉ cạ bụ tổ nói x o n g không giả họ rồ sĩ、si、m à cũng đạn rồ thật là ở đảo cổ bí mật gì thực nghiệm đi đối phó n g ư ờ i cái này có thể tuyệt đối không thể để cho bọn họ thành công mạ bị thấp giọng nói tiên pháp xúc điện súng laser dịch thần lấy ra so với kích quang thương lớn thêm không ít tờ súng laser bất kể là uy lực vẫn là bổ sung năng lượng tốc độ cũng lớn biên độ để cao âm âm hội tụ tiên thuật trả cờ dạ lực lượng một đạo laser đánh vào trên vách tường lúc đầu c h ố n g không vật tường bỗng nhiên toát ra một cái mắt trần có thể thấy kết giới cái này kết giới xuất hiện về sau liền nổi lên từng đạo vết dạn trong nháy mắt liền phá nát điêu chợt laser đánh xuyên tường một đường đánh vào đi người nào đang ở bên trong tiến hành thí nghiệm o rỗ x i maz cùng đạn rỗ sắc mặt t r ở biến chết tiệt đến rồi thời khắc quan trọng nhất o r o xì maz sắc mặt rất khó nhìn ánh mắt của hắn đã chú ý tới đi tới dịch thần cùng ma bi hai vị đều ở chỗ này nói như vậy không cần ta từng cái tìm dịch thần sát cơ bắn ra bốn phía nhìn hai người so sánh với họ rổ x ì m à gi hắn đối với đạn rổ sát cơ càng thêm nồng nặc hôm nay hai vị nơi nào cũng không cần đi cũng cái gì cũng không lại làm làm xin mời hai vị từ đây chết ở chỗ này đi khẩu khí thật là lớn lúc này đây cũng không có xu nạ đem tiên thuật trả cờ dạ cho người mượn đạn rổ ngoài miệng nói xong chẳng đáng nhưng ánh mắt cũng là x à i qua rồi cả kinh sợ Dịch h t ầ n c u n g ná mì cả mì nạ tổ. nạ đại chiến hắn chính là nhìn ở trong mì mì mắt,、đối、mặt cả cờ thực lực dơ tổ, thi đại đối đ là ở xưa â u bằng n a y dịch h t ầ n hắn không Ngươi sợ mới là lạ.、Người、cảm thấy người người đều giống như ngươi cái phế vật này lão đầu giống nhau cả đời cũng chỉ là dẫm chân tại chỗ sao dịch thần trên người buộc phát ra cường đại tiên thuật trả cờ dạ như vậy trả cờ dạ để đản r ỗ sắc mặt xấu xí đến mức tận cùng cái này phút chốc đạn rổ trong lòng thậm chí kém chút sinh ra một loại lẽ nào ta thực sự giống như dịch thần nói như vậy là phế vật lao đầu ý tưởng tới dịch thần ta thừa nhận thực lực của ngươi đã càng ngày càng đáng sợ thế nhưng ngươi không cảm thấy chính mình xông vào tới nơi này là một loại cực kỳ ngu xuẩn hành vi sao đừng quên nơi này chính là ta căn cứ chỉ bằng vào hai người các ngươi không nói có thể hay không giết chết chúng ta đã nói có thể hay không đánh bại chúng ta đều là một cái đáng giá miệt mài theo đuổi vấn đề h rồ sĩ、si、m ã e mới thật sự là cao thủ so sánh với đảng r ồ hán ngoại trừ ngay từ đầu bị cắt đứt thực nghiệm mà sắc mặc nhìn không tốt ở ngoài nhưng bây giờ là khôi phục bình thường phong khinh vân đạm vậy thử một chút xem sao m ạ bị khé quát một tiếng ánh mắt lóe lên một tia kiên định lúc này đây ta nhưng là có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu mà không phải chỉ có thể ở vừa nhìn chiến đấu một cỗ tràn ngập bất tường hơi thở tà ác trạ cờ dạ từ mạ bi trong cơ thể buộc phát ra k i ể u vi chặt cả không phải làm tay cùng ủ rũ mạ k ỳ nhất tộc người n g ư ờ i c ư nhiên nhanh như vậy có thể nắm giữ k i ể u vi chặt cả h ó rồ xi、si、mã kinh nghi nhìn mạ bi dịch t h â n đ ấ y lòng một hồi cảm động không ai so với hắn càng thêm tinh t ư ở n g mạ bi vì mau sớm nắm giữ k i ể u vi chặt cả đến tột cùng bỏ ra gian khổ cỡ nào nỗ lực mà chống đỡ mã bị nỗ lực hoàn toàn chính là không muốn giống như trước nữa vậy chỉ có thể ở vừa nhìn hắn chiến đấu nhìn hắn mạo hiểm cũng không có thể ra sức d ị c h thần h ỏ rồ si mazda sẽ giúp ngươi tạm thời ngăn cản hắn ngươi trước chém giết đàn rồ mã bị bên ngoài thân cựu vĩ chặt cả càng ngày càng cường đại đến cuối cùng che lấp nàng tạo thành yêu hồ xiêm vĩ di cùng một cái màu máu đỏ chả cờ ra đôi đây hết thể đều đầy đủ chứng minh rồi mạ bị đã nắm giữ cựu vĩ điều thứ nhất cái đôi vi thú hóa lực lượng khó mà làm được ỏ rồ sĩ m à lúc này cũng không còn thời gian miệt mài theo đuổi dịch thần bọn họ vì sao có thể tìm tới tới nơi này dẫn đầu triệu hồi ra hai cái cự xà v ô giết tới đ à n rồ nhanh lên một chút nếu không hôm nay ngươi nhưng là sẽ chết ở chỗ này ỏ rồ sĩ m à nói ra ta cho ngươi tranh thủ ba phút thời gian được đạn rổ cũng biết lúc này hai người tình cảnh đều rất không ổn lập tức đạn rổ cũng sẽ không do dự chỉ là không có phát hiện hắn xoay người lại thời điểm trên mặt lộ ra một tia quỷ dị nụ cười thông linh chi thuật to rổ xì mà một tay đẻ xuống đất một cái s o n g đầu cự mãng theo sát mới vừa hai cái cự xà cùng nhau vồ dết tới cũng ngay m à bị hai tay g i a n g ra hai cái chả cờ dạ thủ bắn ra đem trước hết bay tới cự xà bắt được trực tiếp v ặ n gãy có thể song đầu cự mãng hình thể cũng không nhỏ nếu như không phải phòng thí nghiệm này có thể chứa không gian cực đại là dùng thổ độn thuật moi ra mà nói hiện tại cũng đã sụp đổ lúc này đây các ngươi đừng nghĩ dễ dàng như vậy ly khai thật vất vả đạt được cơ hội như vậy có thể đối với họ rổ xì m à cùng đạn rổ chủ động xuất kích hôm nay nói cái gì hắn đều sẽ không bỏ qua đại xà hoàn cùng đạn rổ vậy cũng chưa chắc lúc này đây nói không chừng đến phiên các ngươi hốt hoảng mà chạy họ r ổ xì m à cùng dịch thần đối chọi g â y gắt đứng lên tinh tường biết dịch thần phong cách tác chiến họ r ổ xì m à trước tiên tiến lên bàn tay một nổ bự kỷ gian tiềm ảnh xả thủ đã thi triển ra ngươi nghĩ rằng ta còn có thể giống như kiểu trước đây cận chiến rất yếu sao dịch thần tự tay đẻ một cái tự nhiên năng lượng buộc phát ra tương nên diện mà đến độc xà cho đánh bay đồng thời dối chu đi tay nào ra đòn đã là nắm một viên giả s ẻ n gẳng đánh phía đại xà hoàn dạ s e n gẳng sao đáng tiếc ngươi sẽ không phi lôi thần chi thuật tỏ rổ xỉ mạt thân thể sản sinh bất quy tắc vạn mẹo tránh ra dạ s e n gẳng tay phải cầm một nhánh có g ơ i kiếm đâm hướng về phía dịch thần t i ể u bụng cầu thả cầu vô tốt